Về đời đường làm lưu manh, tác giả chung ngọc, chương 71, thi tiên, thi thánh, thi thần. Lữ đại thiệt nhân vô cùng bực mình, lướt mắt nhìn nhàng một cái để ý xem thường, nói Lục công tử, xin công tử hãy nghe ta nói xong, hắn hoàn hồ có được không? được tiểu thanh sự sốt, người không phải đã tuyên bố ta là đại nhất rồi hay sao? Còn có cái gì nói nữa sao? Lã đại hiện nhân, phất lực tự thân giương mắt nhìn mình, đang lắc, lắc đầu, lại đi lên phía trước, ý bảo mọi người im lặng, sau lại nói: "Huyền Như đồng lệ, để kết thúc là mình xét đặt nhát tài tử Giang Nam lần này, đương nhiên là do người chiến thắng và lực công tử của chúng ta đến tiến hành. Lần đại hội này của chúng ta thật vinh dự khi được văn sĩ bốn phương tụ tập đầy vẻ, khi được văn sĩ bốn phương tụ tập đầy đủ về đây, cho nên không thật hiểu đường tiếng mục làm thơ." Vậy thế mới để lại tiết mục này ở phần cuối Cuối cùng sẽ do đọc đại tài tử của chúng ta hoàn thành Giật lời lần nữa lại đi lên đầu vỗ tay Ai nha nha, thật là một kẻ đáng ghét Thì nhìn cùng chúng ta còn làm thơ chó má gì nữa Người đây không phải ai đang đẩy ta vào trong vòng vây hay sao Thất bại trong can tóc và tử thanh trong lòng Nhanh chóng quay ngược trở lại ý niệm trong đầu Mới hết sự can để suy nghĩ xem có bệnh hơn nào đó hay, đợi ứng phó được hay không?" Trên mặt vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng thoải mái, không ngừng cuốn người ở bốn hướng đang dậy sóng, hoàn hồ gật đầu. "Đừng ngay, vị đại hiền nhân, hãy ý vị cười với những người ở phía dưới, không khỏi nói: "Lục công tử, ngươi đã nghĩ ra bài thơ nào hay chưa?" Lục Tuyệt Hành chờ liệu đại nhân nói: "Ta đang đợi ông nói xong mà Lưu đại hiền nhân, ho khan một tiếng, cười nói: Ta đang đợi ông nói xong mà. Đợi đại nhân ho tha một tiếng, đợi cửa nói. <cười> ta đã nói xong, mà lục công tử xịt, ta còn chưa nghĩ ra. Ngày thường không cần, thì lại cứ nhậm vào đầu ta. lúc này đang cần, thì ngay cả bóng giả một chút cũng không thấy. Cầm tức trừng mắt nhìn bốn người vợ Lý Quân Hiên. Một bên tỉnh lên phía trước, một bước, giơ tay cao. Nhẹ nhàng, phê phẩy quạt giấy, làm bộ, muốn ngâm thơ. Tất cả mọi người ở phía dưới điểm ít lặng Đều chờ đợi lục đại tài tử Có tài văn thơ kinh người Lý Quân Hiên thấy ẩn dưới vẻ mặt Miệng cười của Lục Tiểu Thanh Lại cơn thịnh nộ bị kìm nến Không khỏi vượt cười phù hướng Với lục Tiểu Thanh sẽ làm bậc vài câu trong miệng Lục Tiểu Thanh thì lấy Quân Hiên Đang truyền khẩu hình cho mình Hoặc là đang bảo mình nên làm theo cách này Nhưng trong chú nhìn mãi cũng Không biết là chả đang nói cái gì Nét mắt nhìn lại thấy mọi người xung quanh Đang nhìn mình lông lông, trong đầu quyến lên, lo lần Lo lần này, sợ rằng sẽ mất hết cả mặt mũi Sẽ tìm thể cấp bác trong đầu, trật lãi lên Đã có, nhất thời, hoa khăn một tiếng Nho nhã, lấy độ đáp Khó có được hôm nay, tu tập nhiều người đọc sách như vậy Tại đây, mình lấy người đọc sách làm đề tài, làm một bài thơ bấm cảnh Miệng cười, lại lần nữa tiến lên phía trước một bước Tục quật giấy lại, chỉ vào mọi người mà ngâm Thiên tử trọng anh hào, chính là người nho nhã, tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, tình nói vừa dứt, đa số người vây đều là người đọc sách. Nghe luật tự thanh thoại nghiệm là một bài thơ tán tục người cao đọc sách như thế, không khỏi đều vấn hoan hô, tình vỗ tay tung cả trời. Dương đại tài tử ngọt phía dưới chờ cũng không khỏi gật đầu khen ngọt. Phía đối của bài thơ này không gì có thể che được, nghệ thuật thật sự quá cao, ai dám nói nó không hay. Phần lớn sẽ bị mọi người ăn tươi nước sống, là cái chắc. Một tuyệt hành chính là một người tự kỷ đến phát cuồng. Tôi thấy mọi người khen ngòi, trong lòng rất đáng ý, ha ha cười nói. Hôm nay Lâm Thành cạnh đẹp, khắp nơi dân nam mưa thuận gió hòa, ta sẽ làm thêm một bài thơ nữa. <cười> mọi người nghe kỹ nha. Cờ rượu treo người khách, kẻ non dựng một tòa, cỏ thơm ao tắm ngỗng, rau tốt yến xây nhà, rau xanh xanh bách ngát, mùi lúa nước gần xa, Đợi thịnh nào ai đói, canh cười vội chi mà Bài thơ kết thúc, những đại thịnh nhân liên tục gật đầu nói Tuyển cho câu, do sáng xuân bắt ngát, mùa lớn nước cần xa Đợi thị nào ai đói, canh cười vội chi mà Nói rất đúng về gian nam của chúng ta Cũng nói rất đúng về đại đường thị thế của chúng ta được tuyệt hành không đợi mọi người khen Lại phải, phải quạt giấy, thần khí hiện lên như thật nói Lại thêm một bài nữa Xa xa, hãy có cây dương liễu, che bóng mát Lên lấy tơ liễu, làm chủ đề vậy Những sợi tơ nào trước khi bay múa Hay tại mùa xuân tới đây đón gió Bướm đàn, bay liệm chập trùng Tơ như số chảy, tơ sũ bụi hồng Trầm nguồn, mình sợi, cũng thế mà thôi Thì tới phận khinh bạc vô căn Luống những bồi hồi Gió ơi cho mượn sức gió Đưa tơ tới tận đỉnh trời Ngôi lệ hoa, ngồi ở hàng ghế dành cho khách Tán thưởng nói Đúng là trí hướng cao, đúng là tài văn dương xuất chúng Chỉ có cái xíu nữa là bị thua Không ngờ lại có thể nói tốt đến vậy Có thể lấy được lòng người theo sự khó đoán Thầy cô Hiền trong mắt hơi hơi mang theo ý cười Nhưng lực tuyệt hay nói Nói điên, cũng cần phải nhìn xem là ở trong trường hợp nào Nghe đến, liền ngầm bài thơ ngầm nga bài thơ đó Thật là sự phục này rồi như đỏ hoa, khẽn buông cánh rồi nở rộn Hồng Ngọc bật cười nói Tuy nhiên, cũng có vài phần dự phẩm Chính là càng nói càng xa Hiện tại đã lấy hoa cúc làm đề tài, phòng trừng một chút nữa sẽ lấy mai vàng cũng nên. Nghĩa Quỳnh thấy Lộc Tuyệt Thanh là người chủ trì hội nghị trên đài, đã nói đến loạt đỏ, giống đuổi đáp ý. Còn với ý quyết nhìn thiếu xa, phía dưới thì đang cầm bút, anh Dũng đi lại. Ngồi trung quanh nghe được, vừa mừng, vừa sợ, không khỏi thời gian một hơi, nói Đây là đang xảy ra chuyện gì vậy? Chủ đề của đại hội hôm nay khi nào? Lại có hoa sen, ông trời của ta ơi, Tiểu ca nghĩ, còn trưng ý liền đã bụng miệng nói ra. nhưng xem, Tiểu ca đang ở vị trí chủ trì, trên đài chạm rãi mà ngâm. Phần lớn các cô nương ở phía dưới, ánh mắt đưa đỏ lên. Tiểu ca này, thật sự nổi tiếng rồi. Lúc Tiểu thanh ở vị trí chủ trì, trên đài ngâm không phân biệt đông tây nam bắc. Đám người phía dưới lại càng ngày càng kích ngạc, cùng tán thưởng. Chỉ một lát sau, hoa cúc hoa lan, hoa sen, mai vàng, thẩm bộ đều được lên sân khấu. Mấy nữ san thủy, điền viên, gióng mát, trăng thành toàn bộ giá trật Trước là một bài thơ ca, ca ngợi người non hùng vĩ Tiếp đến bài thơ, mình đến cùng hoang mạc phía Bắc tí tứ bên trong là bóc hàm toàn diện Hoặc cách lịch sử có phải gọi là ngàn năm từng chữ từng câu như Châu ngọc, miệng trúng chím như đóa hoa sen Chỉ cần bóc mái môi cũng có thể làm ra được một bài thơ Còn dưới múa mây chúng phải gọi là tuyệt cú Mịnh lưỡi lưu loát, khoa khao bất tuyệt Sơn hạ thu đông một bắt hết Đồng Tây Nam Bắc đang ở trong đó, Lục Tuyệt Thanh đứng ở vị trí thử trì Trên đài, ngâm thơ cứ gọi là nước miếng tung bay, vẻ mạnh trào dân Mọi người ở dưới đài đã hoàn toàn bị tráng váng Thật sự là tài cao vậy, đại nhất tài tử Gia Nam có sáng là gì? Đây chính là đại nhất tài tử của thiên hạ Trong lòng mọi người cứ phải gọi là cực kỳ ngưỡng mộ Hơn 1.000 người, vơi xem bị Lục Tuyệt Thanh làm cho ngất ngây Thì Quân Huyền lắc đầu cười khổ Thật không biết ngày tiêm nay nào lại có nhiều sẵn bài hơn như vậy sang đầu nàng không ngờ lại nhớ rõ như vậy đến như vậy. Và lại và cái cười nói. Cố nhân, cố tạo thực, bảy bước làm được một bài thơ, hôm nay tham ra, tại ca, không cần bước cũng có thể xuất khẩu thành thơ. Cái này thể hiện thật xuất sắc tính tâm của đại ca ở Giang Nam không biết sẽ bay cao nhiêu đây. Cái được gọi là tài tử sẽ đem đến những vị gì cho đại ca đây? Lấy Quỳnh ha ha cười nói, nếu làm cho bọn họ biết Tử Ca là một đại tử tài tử Ngay cả một chữ cũng không nhận ra Không biết những người này có nội điên hay không nhỉ Mình Quân Hình phê vệ giấy Sẽ không, quán họ chỉ biết Mội đang ở đây vụ án cáo hoại Cho đệ tử tài nhớ bên Giang Nam Phải biết rằng Nói sao biết vậy là Từng đường đáng sợ Càng không nói hôm nay nàng lại quá nở bật Ngày sau nếu muội Ở trước mặt những văn nhân này nó phải lời bất loại về nàng Phần lớn sẽ hợp nhau tấn công muội thôi Lý Quỳnh vừa nghe âm thầm tiếng lưỡi nói, thật là lại hại. Ngô Lệ Hoa cùng Hồng Ngọc nhìn nhau âm thầm gật đầu. Lời giải thịnh của Lý Quân Hiên có thật rất độc đáo. Hoa Thanh Lâm mới qua được nổi tiếng, đã đến mức miệng lỗi đáng khô, được Tuyệt Thánh ho khai một tí mừng lại. Vô lòng nhìn ánh mắt toàn trường, chẳng nhập kính ngưỡng của mỗi phục nhìn mình, như nhìn một vị tối cao, trong là thật sự cảm thấy rất ác ý. Làm thơ chỉ là chuyện nhỏ, Sau khi Lục Địa Thanh thật mạnh hoa kha rất nhiều lần, nếu đại thiện nhân trở cho bác giám khảo tỉnh táo lại, lúc này ánh mắt bác giám khảo nhìn Lục Địa Thanh khả ạ giống như đang nhìn một người ngoài hành tinh, cái nhìn đầy nóng mỏng. Nếu có thể, có lẽ mấy người này sẽ tự tiếp ra tay bộ đầu đầu của nàng ra, để xem, kiểm tra tiến đạo não của nàng. Người này có phải là con người hay không vậy? Nơi khác làm thơ, nếu không phải vậy 8 ngày thì cũng cần 8 tháng giờ mới làm được một bài. Nàng thì ngược lại, giống như phân vỏ hạt dưa, mình hé ra, mình có một bài thơ đi ra, thật đúng mặt hình tiên mà. Một tự thành nhìn ánh mắt cực kỳ nóng bỏng của bốn người kia, không khỏi dùng mình một cái. Ở trong sự hoan hô bụng nổ của mọi người, vội hỏi. Ừm, um, bạc có thể cho ta rồi chứ? Ta, ta đã làm rất tốt rồi nha. Nếu có ông lại dây dư nữa, ta sẽ không khách khí đâu. Sau đó con Minh chính đạt bật lấy một mông bạc của ngân phiếu mà lưu đại thiệt nhân đưa qua. Lực Tiểu Thành giống như một vị tướng quân chiến thắng trở về ở trong tiếng hoan hô nhịn lực của mọi người Hồng Dũng bước về phía trước bước về phía người Lý Quân Hiên cần cho kiệm phổi học phổi phòng mình lên một phen Lý Quân Hiên lên cười nói ta không thể không nói một tiếng bội phòng cầm kỳ thi họa không biết một thứ gì như nàng tự nhiên lại có thể trở thành đẻ nhất ta thật sự không biết nên nói là ông trời có mắt hay là ông trời không có mắt đây Lực Tiểu hành nghe vậy trừng mắt nhìn Lý Quân Hiên hỏi Nó thế là có ý gì? Lý Quân Hiên cuối đầu, rắp vào tai, Lý Quân hành chảy cười nói Ý tứ của ta là... Về sau, nàng sẽ gặp phải không ít phiền toái đâu Lý Quân hành tổn trức kiếp phản ứng Lý Đại hiện Nhân đã mang theo lão đỗ, phòng lão, hòa lão đi tới Tôi cười chân thành, Lý Quân Hiên không người thi lỡ một cái Nói, quận vân gia Lý Quân Hiên không ngờ đáp lạc, nói, không cần đa lễ Lý Quân hành nghe mấy người gọi Lý Quân Hiên là quận vân gia Lần này, lại nghe rõ ràng, không khỏi liếc mắt nhìn Lý Quân Hiên, trong lòng cũng bị chấn động. Giấm đã biết Lý Quân Hiên không phải là người tầm thường, đã bận vân gia, thì có gì là giỏi, nàng còn quen với cậu hoàng đế tương lai nha. Lý Quân Hiên theo Lục Tiểu Thanh liếc mắt hướng trường mình, không khỏi hướng nà miệng cười. Lục Tiểu Thanh nhớ răng trận mắt, hướng trạt, là một bộ mặt quái dị. Lý Quân Hiên không khỏi cười cười càng sâu. Liễu đại thiện nhân cho mấy người cùng Liễu Quân Hiên chào khỏi xong Và mạnh khoa trương tây cười xoay về phía Lục Tử Thanh nói Lục công tử chúng ta có một yêu cầu quá đáng Mong rằng ngươi có thể đáp ứng Một nói được một nửa từ Tử Thanh lập tức nói Đừng, nếu là yêu cầu quá đáng thì đừng nói Các người của ta rất sợ phiền tói Vừa nói, vừa kéo Liễu Quân Hiên Tránh trước mình, xoay người Và kéo bọn hồng ngọc bỏ chạy Liễu đại thiện nhân nhất thời hát hộp mồm có xấu gì thì lão cũng là người có tiền có thế Rồi thế nào thì chẳng nữa cũng là người có đức vào trọng vọng như Thế nào đệ nhất tài tử Giang Nam ngó xuất hiện này Mình còn chưa nói xong, Lê đã chạy trốn Hai này, cũng thật là có tính cách quá đi Lê Quỳnh hi buồn cười nhìn thoáng qua bóng dáng chạy trốn của Lục Tuyệt Thanh Một mấy người mình cười nói Tính cách bận hưởng của ta chính là như vậy Chuyện hắn muốn làm, không cần nói, hắn cũng sẽ đi làm Nếu hắn không muốn làm thì không ai có thể làm có được hắn Ta cũng không hi vọng có người sẽ gây khó khăn cho hắn. Nói xong, Thạch nhìn chắp tay, sằn nhìn tôn trọng người già, liền bước nhanh lượt theo bốn người lục tiểu. Phía trước, lục tiểu thanh lôi kéo bọn hồng ngọc ở trong đám người. Nguyễn đồng luồn tay, tận dụng trực để để đi ra bên ngoài. Phía sau đi theo là Ngô Lệ Hoa cùng Lý Quỳnh đánh chặn lấy quần áo của tiểu thanh. Một tóc cũng không rời, đi theo phía bên ngoài. Lúc này, phố là đang toàn hội nên người đi rất đông, mọi người ồn, ồn kéo về hướng bốn phía mà rời đi, xe ngựa tuy rộn rộn xuất hiện nhưng cũng có giật tự chỉ có lục tử thanh mắt theo ba người liều mạng chân trúc đi ra bên ngoài một ít người thấy vậy đã muốn nổi giận vừa thấy là tân khoa đệ nhất tài tử là một nhân vật đại biểu cho thế hệ văn nhân mới là một người thi thế hệ thi thánh thi thần tất cả đều cung kính nhưng mình nhường đường và tử thanh luôn một nói hai chữ cảm ơn một bên cứ bộ nhiên hơn lên sông ra bên ngoài thật vất vả mới rời xa được hậu trường một chút Lý Quỳnh thọ không ra hơi nói Được ca, người suốt cuộc là muốn đi đâu? Thì tặng một chút được không? Mỗi mùa chết rồi một Lệ Hoa cũng thẳng cấp nói Đại ca, nhìn một lát đi, nhìn một lát đi Rồi tuổi thanh, tại vì sao không có ai đuổi theo? liền ngừng lại, hồng ngọc một bên của bỗ ngực cho dễ thỏ Đại ca, suốt cuộc người chạy trốn cái gì? Từ sau không, không có ai đuổi theo, người chạy nhanh như vậy để làm gì? Rồi thanh vết mắt, nhìn ba người mệt thỏ không ra hơi Bất mãn nói, mới đi bộ có vài bước mà đã mệt thành như thế này Đây là thân thể gì? Từ ngày mai, thầy ta chạy nghìn mét Chạy không được, không cho phép ăn cơm Thật là... Một lệnh hoa Hít sâu một hơi Cố gắng bình hồn lại nhịp tim Gặp quá nhanh hỏi Đại ca, một nghìn là bao nhiêu? Đội quỳnh tiểu thanh bóng ngón tay tính toán Một trượt tương đương 33 m và trăm Hai bên trái phải là 1.000m mét Nhân tiệm nói Mỗi ngày chạy 300 trăm trượt Phải dẫn luyện thân thể của các mỗi thạch tốt mới được Lý Quỳnh nghe, nhất thần muốn ngất xỉu. Mỗi chẳng váng đầu, mỗi muốn hỏi phụ, lý phụ tính dưỡng. Không chú ý đến Lực Tuyệt Thanh đang trưởng mắt nhìn mình, xem thường, quay đầu về phía mấy người Lê Quân Hiên đang đi tới. Ngô Lệ Hoa cũng nghiêm trọng không nói gì. Thồng Ngọc cũng lại hiểu rõ tính tình của Lực Tuyệt Thanh, cười nói. Đại ca, người chưa trả lời mỗi biết, vì sao phải chạy nhanh như vậy, vì sao cũng có ai được theo đâu. Lực Tuyệt Thanh ngầm đầu, nhìn phẳng xung quanh, sau nói. Còn không phải là bị bố lão nhân kia dọa hay sao, yêu cầu quá đáng, muốn tới tìm ta làm việc, không có cửa đâu. Nhưng mà ta ghét nhất là bị người dây dưa không rõ, đặc biệt là người lớn tuổi như vậy. Nói nặng không được, động thủ trực tiếp đánh cũng không được. Để tránh cho bị quấn lấy, viện pháp giải quyết nhất, chỉ có 36 kế, chạy lại thử sách. Lê Quân Hiền đi đến bên cạnh lục tiệt thanh lắp đầu cười nói, Ai bảo ngàng hôm nay phát ghiên làm thơ, chuyện này thì tốt rồi, toàn bộ sang nam đều biết này là nhân vật số 1. Chỉ rõ không bao lâu nữa và bộ đại đường đều biết Thành ra, độc đại tài tử của chúng ta bỗng nhiên nổi tiếng Vậy sao chắc chắn còn nhiều yêu cầu quan án hơn nữa Xem này giải quyết thế nào Được tiểu thanh lên mắt nhìn Lý Quấn Hiêm một cái Bộ rũ nói Nhấp hỏi cao hướng, chỉ thuận miệng nói ra Không nhìn tới hậu quả Một bên âm thỏng suy nghĩ may, không mang tác phẩm nổi danh của Lý Bạch Nói ra, bằng không, về sau Hắn nói ta, trước khi hắn sinh ra, đã sao chắc tác phẩm của hắn Vậy ta có mạnh mũi nào mà lăn lộn trên giang hỏa nữa Cái danh hiệu thi tiên này vẫn nên để dành cho hắn thôi Lý Quân Hiên bắt đầu cười nói Ta thật sự bận phục đàn rồi Hôm nay nổi bật như thế Sau này nếu có người muốn đến tỷ khí cùng nàng Ta xem nàng ứng phó như thế nào Tuyệt hành cũng biết Hồng Ngọc đã tiết lộ bí mật của mình Lập tức trốn mắt liếc nàng một cái sau lại nhìn Lý Quân Hiên nói Cần gì phải quạn nhiều chuyện như vậy Chuyện hôm nay chưa xong, đã nghiên tế chuyện ngày mai Qua một ngày là một ngày, thầy chỉ quản hiện tại Chuyện thời sau, chờ sau này hãy nói Ba người khác cũng không nói gì Cách sống của độc Tuyệt hành chính là như vậy Không để ý đến chuyện tương lai Định Quân Hiên lắp đầu nói Đi thôi, cũng không chịu nhìn đường Xe ngựa rừng ở bên kia Nàng lại hình hình chạy về phía bên này Tuyệt thành nhìn bốn phía Nhìn Tuyệt Thanh, nhìn bốn phía xem có phải hay không Thì ra là mình đi nhầm hướng thật Nhìn mấy cô gái ở bên cạnh, kết lý một cái hỏi Đi bộ trở về thôi Mỗi ngày để phải ngồi xe ngựa chắc nhưng không được Sức khỏe lại kém như thế Đi chúng ta đi bộ Tôi nói Cùng một fan dỡ chặt Lý Quỳnh và Hồng Ngọc đi về phía trước Lý Quân Hiên bật cười nói Tự hành Chỉ vì mình mà cho kiếm cớ Người Hoa bước vài bước Nghe thấy vậy Lại lưu về trở về nói Vì sao Quận Vương lại nói đại ca Chỉ vì mình mà kiếm cớ Thấy Lý Quân Hiên miệng cười Người Hoa hơi chậm ngâm nhất thời nói Đúng rồi, đại ca là vì cô đứng phong danh đại nhất tại tử Giang Nam. thành những tính cách của đại ca, khẳng định là muốn giao giao gợi sự ý ở khắp nơi mà, khiến cho mọi người đều biết mới phải. thì quân hiên niệm cười nói, sanh lợi, sanh lợi. Nàng ấy cũng chỉ thích lợi, làm sao cô thích danh. Đại nhất tài tử Giang Nam này đối với nàng ấy có hay không cũng không quan trọng. Nàng ấy muốn đi bộ, phải chẳng qua là muốn biết đường đi lối lại ở dân trong mà thôi Để tránh khỏi lúc tiến không ra đường về, sẽ bị chúng ta giữ cợt Ngô Lệ Hoa nhất thời, cật đầu cười nói Đúng, đúng, xem ra vẫn là quận vân gia thật sự hiểu đại ca Chưa bỏ những chuyện đại ca thích tiền ra, ta phải không biết tỷ ấy còn thích những thứ gì khác nữa Vừa nói vừa đi theo lấy quân hiên, đứng ở tuyệt thanh, đi lên Mấy người, có trước, có sau, vừa nói vừa cười, ít hẳn một phía trước Thủ đô thành đang cao hứng, phấn chấn nói chuyện lấy thú ở kinh thành thì có một người đâm thẳng với tiếng nàng, sau khi động phải lục tiểu hai một cái, niềm vội vàng tránh ra một bên, liên tục lên tiếng xin lỗi. Thì Thủ đô tâm tình đang cực kỳ tốt, nên cũng bỏ qua cho hắn, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Trong lòng vừa động, vội vàng sợ túi bạc mà Lưu đại nhân vừa đưa cho số tiền thủ lao lớn như vậy mà hắn cũng dám trộm. Mạnh quay người lại, lớn tiếng hét lên một tiếng, dám trộm bạc của ta, ngươi thật sự muốn chết mà. Dưới chân tăng lực, thi chuyển kinh công, thiết trưởng, thủy thượng phiêu, cộng thêm tăng tốc độ, rút mảnh của lương tường. Thế như hỏa tiễn, hướng thể trộm đang chạy ở phía trước phóng tới. Người nọ thấy chuyện bị bại lộ, nằm bần chân như được bốt thêm mỡ, bút ra hai chân. Rồi xoay người chạy thục về phía trước, người tuyệt hành ở phía sau, một bên mắng một bên đuổi theo. Thành người một chút một sau, trong nhảy mắt cũng đã không thấy bóng. Hội Trưng, càng chạy càng nhanh, một cử phía sau là anh dũng truy đuổi, hai người vẫn đuổi theo từ đầu đến cuối. Mọi người cách đuổi không xong, một người đợi không kịp, một hành căng lắng, chẳng còn còn khí lực. May mà còn biết im lặng mịt mài đuổi theo. Thành Dương Châu cũng thật là giỏi, qua một hồi cầm phù, hai người liền luyện được một vòng tròn quay lại điểm xuất phát. Suốt cùng, cũng đến lúc sắp không chịu nổi nữa thì chỗ kia lại dẫy vào một gõ nhỏ. Cũng là do tên kia không nhìn đường, chỉ lo vui đầu mày chạy, kết quả lại chui vào ngõ cụt Hai người đang ở cuối ngõ hẻm, trong ngõ nhỏ, cả hai nhìn nhau thảo hồng hộc tự thanh không hăng trước mắt người nọ, đập mông ngồi xuống đất họ phì phò Người nọ tọa lưng vào vách tường, vừa lau mồ hôi, vừa thảo hồng học Mười ngày cũng chưa có người nào lên tiếng Vì sau lấy quân hiên đội theo tới, tự vào vách tường, vừa cười vừa mệt theo lực tự hay nói Ta còn không biết là có thể chạy nhanh được như vậy Dần như thế, ta đã chờ nàng đổi về chỗ cũ, rồi cũng nàng đổi theo, ta tiết kiệm được một chút sức lực rồi Phật tuyệt hành trắng mắt, liên lý quân hiêm một cái, lập tức lại quay đầu nhìn kẻ trộm trong ngõ cột Lúc này mới có thời gian đánh giá kẻ trộm, chỉ thấy người này mặn trang phục khớt cái, rách dưới Nếu có ném ra ngoài đường, cũng chẳng có ai nhặt Từ mặt đen kịch kia, can bản là không có rõ tướng mạo, nhưng cặp mắt kia thật là linh hoạt Một mái tóc ngắn, dối bù, giống như bị chó gặm, bóc dáng ngược lại, không lồn bất quá tận thân không có thịt để cho xương, kẻ trộm hồi phục tinh thần rất nhanh, thì tại đường mắt to đệ phòng đang trừng mắt nhìn chính mình, vị tuyệt thanh không khỏi đang ngồi ở dưới đất cả giận nói: Dám trộm thỉnh của ta, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai? Tiếng của ta là ngươi có thể lấy sao?" Kẻ trộm trừng mắt nhìn Ngụy Tuyệt Thanh, nói: "Của ngươi thì không thể trộm sao?" Người con hình đang tựa trên vách tường, nghe vậy bật, bật cười, Tuyệt Thanh thật sự là không có tiêu chuẩn. "A, thật là tiêu ngạo, dám chất luận với ta." Ngụy Tuyệt Thanh vẻ mặt hận giận. Trường mắt nhìn kẻ trộm nói Ai cũng để có thể trộn, còn không đem tiền trả lại cho ta Bằng không ta sẽ cho người biết sự lợi hại của ta Vừa nói vừa đứng dậy, bắt đầu sống tay áo Kẻ trộn nghe thấy thế, đem tưới bạc ăn trộm được nhét vào trong lòng Cũng sẵn tay áo lên, nói Ai sẽ ai nào, muốn đánh ta sẽ hụt bồi Số người thạch đầu ta, ở đời này, đánh nhau còn đến không sợ Thì Tuyệt Thanh sẵn sốt Không phải đâu, tình tiết bởi kịch phát triển không đúng Đầu năm nay, kẻ trộm lại vừa dám kiếm ngạc như thế Thật sự là không có hiên lý gì mà Nhìn hắn qua kẻ trộm, tui giang bẩn Nhìn không ra, màu da cánh tay Lại cúi đầu những cánh tay của mình Ôi, nhọn không bằng một nửa tay của hắn Có khi con không đủ sức lại đánh một cái chứ Tôi về phía sau vài bước Đến gần Lý Quân Hiên nói Huynh đánh hắn, rồi đến lực ta đánh Lý Quân Hiên ha ha cúi đầu cười Kẻ sát đỗ tai nàng, nói Ta sẽ không đánh nhau Nội tuyệt hành nhất thời cả giận nói, vợ huynh chạy tới đây để làm gì? Văn cũng không được dùng, võ cũng không được. Huỳnh, hãy đến đây xem nó vậy à Lý Quân Hiên mỉm cười nói, chính xác, ta chính là muốn xem một chút có người bị đoạt sinh mạng sẽ như thế nào. Lý Quân Hiên cười nói. Nội tuyệt hành giận dữ, ung thăng nhéo cánh tay Lý Quân Hiên một cái, và giận nói. Nếu Huỳnh Hiên trách tiệt, lúc cần Huỳnh ra tay lại không giúp được gì. Ừ. Vô Diễm có ở đây thì tốt rồi, chỉ cần một cước là đã giải quyết được tên trọng này. Vô Diễm, Huynh vì sao không theo ta tới Năng Giam mà ở lại Kinh Thành làm chi? Ta cần vũ lực của Huynh. Để quân hình ha ha cười nói. Mói ra, hắn đem Vô Diễm lại tay sai của mình. Khi nào ta lên Kinh Thành, nhất định phải tâm sự chuyện này với hắn mới được. Hắn đường được là kinh quận vương, không ngờ lại lưu lạc đến mức phải làm tay sai cho người. Hắn thử xem hắn có bóp chết nàng hay không. Được từ Thành hư một tiếng nói. Vô Diễm mới sẽ không làm thế, chỉ có ta mới được phép bắt nạt Vô Diễm, Vô Diễm mới sẽ không bắt nạt ta. Bất quả cũng khó nói, cứ mới biết được rằng huynh ấy, nếu biết ta đem huynh ấy trở thành tay sai của mình, không biết huynh ấy có nổi bão hay không đây. Nhắc tới Vô Diễm, sự cao hứng trong lòng giảm đi một nửa, một tiếng buồn bã trật lé lên trên khuôn mặt. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng người Quân Hiên lại thuộc hết vào trong mắt, ánh mắt tràn buồn bã Sau khẽ cười cười phục vỗ vai lực tuyệt thanh vừa nói thống trình chắc sẽ nổi bão Hồ diễn là một người kiêu ngạo Nếu biết có người thiếu chiến quyền y của hắn Không phần nửa sẽ sử dụng mắt lạnh Mà người không tốt Không chịu được đâu Kẻ trọn kia vẫn đang đứng ở một bên Bảy ra tư thể đánh nhau Cái hai người nửa ngày khúc khá khúc khích Nhìn trái nhìn phải mà nói hắn Bất quá, mất mãn lên nói Người giúp cửa có đánh nhau hay không Không đánh thì ta sẽ đi đó Rồi Tuyệt cùng lấy Quân Hiên đồng thời quay đầu nhìn kẻ trọng, mồ hôi chạy một phen Hai người nói chuyện cảm hứng quá, để nói quên mất hắn Rồi Tuyệt Thanh nhớ mày, trùng mắt nhìn kẻ trọng, xem ra đánh không lại Nhưng thả hắn đi, thì mình lại không can tâm tình nguyện Đó 100 lượng bạc, nào có chuyện hai tay dành tặng cho người được Một bên lại nói, thật may, lão miễu, chỉ lấy 100 lượng bạc làm bài trí bên ngoài Còn lại, 2.900 lượng bạc lại là chi phiếu Nếu tất cả đều là bạc, ta khẳng định sẽ liều cùng hắn chết mà Để quân hiên thấy lực tiệt hành do do dự dự Nóng lòng, muốn nghĩ, cứ thử đi lên đánh một phen xe sao Lại thực sự không biết có phải là đối thủ của hắn hay không Không khỏi lắc đầu cười nói Này đó, có một lượng bạc mà cũng xem trọng Nếu hôm nay theo một lượng bạc bị trộm Phòng chừng lại sẽ lửa mạnh chứ chẳng đùa Chất lời cuối đầu những kẻ trọc hẳn nhiên nói Lại cho ngư một cơ hội nữa, trả lại đồ ngươi đã trộm cho nàng nếu không được trách ta không khách ký. Quận Vương chính là Quận Vương, thì chân hổ dọa người. Sao? Không nói lên được lời. Thẻ trọn kia hơi một tiếng. <cười> ai sợ ai? Trường 72 Dân chạy nạn thì Quân Hiên hơi hơi nhíu mày, tay cầm quạt giấy nhẹ nhàng vung lên. Trên đầu, ngõ nhỏ lập tức xuất hiện vài người, chỉ thấy 5-6 người trong hộp giống nhau. Một đám thật là lão luyện, người tới cung kính hướng lấy Quân Hiên thi lễ một cái. Sau đó, Linh quay đầu với phía kẻ trộm Cứ thật, hảo hắn đánh không lại nhiều người Hai tay nhắm đóng không thể địch lại bốn chỉ nhìn thấy mấy người kia với quãng kẻ trộm Tài nâng sân hạ, chỉ nghe thấy âm thanh bang bang Bộp bộp vang lên bốn phía Mọi người không buồn lên tiếng chỉ thực hiện viện pháp động thủ không động khẩu Vì trở thành mặt mày hấn hở Một phen cầm lấy tay của Lý Quân Huyên đông đưa Wow, chị kỳ, chị kỳ Huynh làm sao mà biết được ta thích nhất Chính là nhìn người ước mọi người như vậy Hà <cười> hà, đạo, đại đạo, chính là đạo lý cường sáng nhất, thật là sảng khoái Lý con Hiên như lục tiểu thanh, còn nằm bên tay mình, lục la lấp lắc, với hứng phấn nhìn sang bên kia Quỳnh cương bay toán lạ, nhú mày cười nói Ta cũng đã cho hắn cơ hội, nó hắn không cần Như vậy thì đành phải dùng đến nắm đấm mà hắn thích để giải quyết thôi Ta cũng không hềm để ý đến lực lượng giữa hai bên phải ngăn nhau như sao Giữa hàng bên phải ngăn nhau như sao Dù sao, ta cũng thích chúng là đạt được kết quả tốt Quá trình không quan trọng Rồi tử thành cười hớ hớ nói Huỳnh đệ chắc không được Huỳnh rất vừa mắt ta Đan nửa ngày hóa ra lại là có người cùng chí hướng Thế này mới giống một quận vương chính phủ một phương chứ Địa bản của ta làm chủ dám chậm đến ta giết chết hắn Lê Quân Hiên miệng cười nói Nếu ở Dương Châu hay cả một kẻ trộm mà ta cũng không thu thập được Vậy thì làm quận vương cũng có ích gì Bật quả cũng không thể một thế nào là làm được thế đó Nàng cũng không nên nhìn thấy ta có một tri thể lực mà đi ra ngoài ê giác số cho ta được đâu đấy, Chỉ định còn có pháp luật. Một tử Thanh khoái tay nói, điểm này thì ta hiểu, không thể giấu giếm được, có thiên vũ làm chỗ giữ vững chắc, hơn nữa lại có huynh là đỡ sợ nơi này, ta muốn là ở Giang Nam phải có sao cho thật ra trò, nếu không Tần huynh nên thiết địa ngược lại đi. Nếu không Tần huynh nên phải đọc ngược lại đi, lệnh quân hiền bất cười nói. Nàng, nàng chứ Nghĩ viên đọc ngừng tên lại cũng là ta chứ không phải nàng, <cười> nên thật sự là chỗ nào cũng không chịu thiệt. Hai người toán dốc vài câu, từ bên kia âm thanh bang bang bóp bóp cũng đã chấm dứt. Mấy người hai tay đem túi bạc bị kẻ trộm kia trộm lại, cung kính đưa cho Lý Quân Hiên. Sau đó xoay người bước đi, thì đầu tới cuối không nói một câu. Ngọc Tử Thành vừa đặt lấy túi tiền, vốn huyết xáo. Đi đến phía trước hai bước, nhìn thấy kẻ trộm kia toàn thơ xanh tím, đang nằm vọt dưới mặt đất, nhưng không có hộp máu. Cũng không thấy chỗ nào trái với quy luật sinh trưởng của cơ thể con người Dần gian ngược của Lý Quân Hiên xuống tay rất có trường mực Một tử thanh lúc này đắc ý Nhìn thẳng quan kẻ trọng từ chất xuống dưới Không biết đã chúng bao nhiêu quyền cước Đại liều mạng đánh trả không dân lấy một tiếng Cho dù hiện tại người đại thương tích Cũng không thấy hắn dên Hay sẽ đỏ sắc mặt Trong lòng nửa là bực bội nửa lại chơi tức Nhìn vẻ mặt quật cường của hắn Hơn một tiếng nói Thế nào nắm đắm của ai cứng hơn Tư tưởng nhà ngươi Cũng không nhìn xem ta là ai Không hỏi thăm xem ta có chỗ dự vững chắc hay không Mà dám đụng đến ta Và nói cho ngươi biết Ta trước mặt có người chống đỡ đấy Tên kẻ trộm gọi là thạch đầu kia Hùng hẳn trường mắt Nhìn lập tuyệt thanh hơi một cái Nhộn một ngụm nước miếng Ngươi định đắc ý Ngày nào đó ta cũng sẽ tìm ngươi Đánh cho ngươi một trận Vào, Dám hình huyết cặp ta Hiện tại lời gian của tên trộm này cũng thật là lớn Cười nhìn lại có thể hùng ác hùng trắng trận Với người bị mất của Mẹ nó, khổ không phát uy ngươi, lại xem như là mèo bệnh phải không? Ta muốn tự tử, tử nhà ngươi mất mặt. Trong lòng, mỹ gì đã hiện ra hết cả mặt, miếng cười nói. Một khi đã như vậy, ta đây sẽ chở ngươi. Dịch lời xoay người ngươi kéo Lý Quân Hiên, cũng không quen đầu lại. Tiêu sái rời đi, đi ra khỏi ngỡ nhỏ. Đi ra khỏi ngỡ nhỏ, Lý Tử Thanh cười tủng tỉ mặn đầu nhìn Lý Quân Hiên. Lý Quân Hiên vừa ngang đầu, quả giấy gông lên, nhìn xa xa và miệng mang theo ý cười nói. Đi thôi, bọn gửi nhi chắc là đang lo lắm lắm đây Giúp lời, nhắc chân đi về phía trước Thì tuổi thanh sắp mặt trầm xuống Một fan đem lấy Quân Hiên kéo trở về Nói Lê Quân Hiên, Huynh cố ý đúng không? Huynh, nếu hôm nay không thuận theo ta Ta vừa sau sẽ làm cho phụ của huynh không còn được an bình nữa thì Quân Hiên nhìn được tuổi thanh hôn ác Ta nhẫn trùng mắt với mình bất um, cười nói Đi thôi, chẳng phải là ta muốn làm theo ý của nàng ơi hay sao? Thì tuổi thanh nhắc hỏi hốn hở nói Ta đảm biết là Huỳnh hiểu được ý tứ của ta mà. Thôi đi thôi. Sợ cơm chiều, cơ hội chỉ một mình lục tuyệt thanh đã ăn gần hết một nửa bàn. Đảm hại ngô lệ hoa, phê bộ vàng, kêu phòng bếp, mang theo nhiều đồ ăn lên. Lấy Quỳnh, một đối diện lục tuyệt thanh hã hã cười nói. Tuyệt thanh tỉ tỷ tỉ đã mấy ngày không ăn cơm sao? Ngô già lại bậc đã tỉ như vậy à. Lục tuyệt thanh gấp một miếng cá hầm hoa sen, mọc mờ nói. Mội, nếu phải chạy một vòng thành dương, ta phòng trừng, mỗi còn ăn hết cả một con trâu cũng không trừng. phòng Ngọc dừng đứa lại nói, thì tỷ thật lợi hại, cứ nhiên chạy hết một toàn thành, nếu độ là mội, cho dù còn anh chết cũng không chạy nổi. Người Lệ Hoa với khách thức ăn cho lực tiểu hành vừa cười nói, Thành lực của tỷ tỷ lại không cần bàn đến rồi, chỉ so là rất nhiều nam tử cũng phải thương một cách phát phục. Ngắm lại, hôm nay thật là thú vị, không cần phải nói đến chuyện chẳng biết tại sao lại được danh hiệu đợi nhất, ngay cả Cả tên kẻ trọn tự nhiên, cũng là một tên mùa đường Một khi nhìn thấy tỉ tỉ, từ bên cạnh mọi ho to gọi nhau lần thứ hai chạy qua Một lúc ấy, đều không thể kìm được cười to Nào lại có người như vậy chứ Mọi người so với người kia thật là lợi hại không kém Cười nói đến đây, mọi người kia đều ha ha cười rỗ lên Lấy Quỳnh cười nói Cũng không tồi, một khi mọi nhìn thấy ca ca Thì mặt bất đắc dĩ, cũng cười khó lần thứ hai chạy qua chúng ta Mọi lúc ấy, cười đến nỗi gặp cả thất lưng Rất thú vị, hãy kẹn mua đường mà. Lê Quân Huyên lắc đầu cười nói. Cũng bởi vì tốc độ của kẻ trọn kia và tiểu thanh quá nhanh thôi. Ta từ phía sau thấy hai người bọn họ chạy tại phía vòng trước vòng vòng. Chạy vòng vòng quanh mấy cây phố, một vòng lại một vòng. Ta ở phía sau cũng không còn gì để nói. Cảm giác về phương huyến cực kém. Cuối cùng lại tên trọn kia còn tự mình đi vào ngõ cụt. Ta lúc ấy đợi theo đến nơi, thì thấy hai người bọn họ đã dừng lại. Ý tưởng đầu tiên hiện lên của ta chính là... Suốt cục, không cần làm chuyện mất mặt như vậy nữa rồi Lục tiểu thanh trường mắt hỏi Làm sao lại mất mặt Lê Quỳnh cười nói Tiểu thanh tỉ tỉ, tỉ ngắm lại xem Như vậy mọi người đều biết quận vương Ở trên đường chạy lòng vòng Tỉ thử nói xem có mất mặt hay không Lúc ấy mọi nhìn thấy những người xung quanh Chọn mắt há mồm nhìn ca ca Mọi chỉ biết hình tượng hoàn mỹ Mà ca ca vất vả mới tạo được Đã không còn nữa rồi Lục tiểu thanh nhìn thoảng qua Lê Quỳnh Hiên Đang mỉm cười lắp đầu, nói Ai kêu huynh thường nay không vận động, tự nhiên ngay cả ta cũng không chạy vượt qua được, thật là mất mặt. Nếu huynh chạy chậm hơn một chút, ta còn phải chạy truồm bắt bạn như thế sao? Phải sau, huynh cũng giống như các muội ấy, mỗi ngày chạy 300 trượng. Không, mình huynh phải chạy gấp đôi, 600 trượng. Nếu còn gặp phải chuyện như vậy, huynh mới xong pha trên đấu tốt được." Lý Quỳnh quay đầu nhìn Lý Quân Hiên, hắc hắc cười nói, "Thật hả? Không liên quan đến muội nha, Tại trò thành tỉ tỉ, tư duy quái dị." Lý Quân Hiên không nói gì, lắc lắc đầu, gặp phải nàng đúng là bó tay. Cũng lạ là mình nhất định thất thời quan tâm quá mức, bản thân chạy được heo Vì thế, sẽ đã cho người ít heo cạn rồi, không phải là tốt hơn sao. Vậy vậy không khỏi bệnh cười, chính mình từ khi nào thì cũng đã không bình tĩnh được như vậy. Độc Tử Thanh nhìn thắng qua Lê Cơn Huyên, khoái miệng hiến lên ý cười, lắc đầu thở dài nói. Phóng chừng là do hôm nay trạm ván quá rồi. Người đệ hoa thử nói, thì tỉ, thì xem như vận vương xuất môn là phải đi bộ hay sao? có thể đổi theo tốc độ khủng bố của tỷ còn thật là không tồi đâu nếu đổi lại là văn nhân chắc đã sớm chết tiểu eo rồi tỷ còn không ngại không đủ lại nói phương pháp chạy phòng muốn sống của tỷ mỗi phòng trừng cho dù người đó có bỏ công cũng nhất định không theo kịp đâu Thủ tử thanh nghiêm trang gật gật đầu nói đó là lẽ đương nhiên năm ta còn ở trường học đã có kiến là các thủ chạy bộ năm nào cũng được thứ nhất năm sinh có thể đổi kịp ta đúng là đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có được vài người Hơn nữa, sau khi đi tới nơi này, hai lần đã chạm tới sự sống chết, cho nên cạn dưới kia tất nhiên là mấy người không thể sáng mạng được rồi. Đằng lúc cao hứng bừng bừng, thì hạ nhân của Moza mang đến một người. Lực tựa thanh vừa nhìn, đã nhận ra chính là thành viên. Chính là một thành viên trong nhóm người trừ nay, vụ vạc vấn đầu bởi phía Lý Quân Hiên. Nghe người tới nhọn giọng báo cáo, Lý Quân Hiên buồn cười nhìn động tác của Lực tựa thanh cũng không kinh dì dàng. Sau khi người tới bậc báo xong, thì Quân Hiên gặp đầu nói đứng trước dẫn đường, vừa nói vừa đứng dậy, rồi tự thân đứng ở đỡ xuống, cũng vội vàng đứng lên. Đi đi đi, thì lên vài bước đi dọc theo Lý quân hiên, quay mắt thấy bọn hồng ngọc cũng đều đang đứng yên, vừa nói, các muội đừng đi theo ta, tại cùng Lý Quân Hiên đi ra ngoài bàn bạc một số chuyện, chậc nhanh thì trở lại thôi, các muội ở lại chạy bộ hắn tốt cho ta, ta trở về sẽ nghiệm thu kết quả. Chậc lời, vừa kéo Lý Quân Hiên rời đi, nhìn bóng dáng hai người, Lý Quệ bất mãn nói, chuyện gì mà thần bí vậy? Muội cũng không thể đi. Hai người này là quá đáng ghét Ngô Lệ Khoa hơi trầm ngâm nói Hẳn là chuyện không muốn cho chúng ta nhìn thấy Ông Ngọc gật gật, gật đầu nói Nếu là chuyện bình thường Thì tỷ tỷ ấy nhất định sẽ mang theo ta Ta nghĩ y phần lớn là không muốn cho chúng ta nhìn thấy Một vài tình cạnh nào đó Hẳn là muốn tốt cho chúng ta thôi Nghe hai người nói cũng cảm thấy có lý Lý Quỳnh Nhưng Lý Quỳnh vẫn rất bất vả Nói thầm Lại nói về lực tử thanh Ghi theo Lý Quân Hiên Hai người ngồi trên một chiếc xe ngựa Rất nhanh ra khỏi thành. Lý Quân Hiên thấy về mặt nóng lòng của lực tuyệt thanh không khỏi cười nói Làm gì mà cao hứng như vậy chứ Nghe tình một báo cáo có vẻ như những người đó cũng không phải là người xấu Nàng, nhưng đừng có phóng hỏa quá đáng đó nha Tuyệt thanh lướt mắt chừng Lý Quân Hiên đột nhiên cười nói Nếu đã làm loại phóng hỏa thì phải làm sao bây giờ Mình có biết không, con người của ta làm việc cho tới bây giờ không có gì đúng mực cả Lê Quân Hiên hiếm khi lại trường mắt nhìn lục tử thay một cái Sau đó, rồi thật lâu mới lên tiếng Có thể làm sao bây giờ? Còn không phải đi thu dọn tàn cuộc cho nàng hay sao? Chẳng lẽ là để cho nàng bị người khác bắt nạt? Lục tử Thanh hã hãn cười nói Điều này cũng không tồi, đây mới làm hình đại chứ Lê Quân Hiên cười khổ lắc đầu Lục tử Thanh thật là không hiểu nên nói như thế nào với nàng đây Cách thành Dương Châu, năm sáu sọng, có một ngôi miếu đổ nát Ngôi miếu đổ nát này, giống như thật lâu không có ai đến Khắp nơi đều lại cho bụi, cùng mạng nhẹ Lúc này, có hai nam tử đang ngồi trên bậc hang trong ngôi miếu đổ nát Trang phục của hai người đều là sách dưới Một người trong đó, ngọn đầu, lướt mắt, nhìn ánh cho một cái Nói Thạch đầu, để về sau cẩn thận một chút Nơi này dù sao cũng là Dương Châu, là một địa phương lớn Không phải như địa phương nhỏ của chúng ta Có rất nhiều người hùng ác, nhán hiểm Để hôm nay bị đánh hành ra như vậy Thật may là không có tổn thương đến xương cốt Bằng không chúng ta biết anh nói ra sao với cha mẹ của đệ đây Nhìn kỹ người được gọi là thạch đầu kia Đúng là kẻ chọn bạc của luật tiểu thanh 10 chiều nay Thạch đầu hở hững nói Cha mẹ đều đã chết đói còn có cái gì mà ăn nói với hai người đây Hôm nay ta thật sự chỉ một thích xứ nữa Là đã chọn được tứ bạc kia Ta thấy hắn đem một mâm bạc cấp vào trong túi to để Không phải sao ta không biết đường Ta khẳng định đã sớm mang được bạc phải đây rồi Có phải nhiều bạn như vậy Thì chứng nha Nhiều người như vậy về sau mà không bị đói bụng Một người tiết kiệm chi tiêu một chút Chúng ta lại đi làm công Cuộc sống nhất định sẽ từ từ khá lên Vân Thiên, ta thật sự không muốn nhìn thấy bằng hiệu chúng ta chạy chấu chết đến nơi này Lại bị đói chết ở nơi này như vậy Người trẻ tụ được gọi là Vân Thiên gần đầu nói Ta biết suy nghĩ của đệ Nhưng thật đầu, chọn tiền thật sự không tốt Đó là tài sản của người khác Chúng ta như thế nào, đệ có thể không công mà lấy đi Chúng ta là nam nhân Nam nhân phải có tuân nghiêm cùng tư chuẩn sống của nam nhân Ta nghĩ việc này nếu như bị vô đại thuốc biết được Người nhất định hận chúng ta không có tiền đồ Ăn uống một chút cũng không đói, không chết được Chúng ta chạy nạn đến đây, có thể đi đến hôm nay Chúng ta tuyệt đối sẽ không ngã xuống Hạt đầu trầm mạng nửa ngày nói Ta biết nhưng là vì sao nhất định phải sống theo huấn phép của Ta biết nhưng là vì sao nhất định phải sống theo cuốn phép của Không cần phương pháp nào hay sao Chúng ta ở quê không phải rất cần cô chăm chị hay sao? Thời sao ông trời vẫn hạ đại hàn để cùng nạn châu cháu Những người trong thôn cùng nhau chạy nạn. Một đám nhã vào ven đường, không còn sức đứng lên. Ta cảm thấy rất tuyệt vọng. Ông trời cũng không chiếu gố cho người lương thiện. Chỉ chỉ cố cường giả. Từ lúc đó ta liền thề. Cuối cùng, một ngày nào đó ta sẽ trật thành cường giả. Cho dù đại hạn cùng nạn châu cháu cũng không giật hết được người. Bốp bốp bốp. Bất tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, làm cho Thạch Đầu cùng Vân Thiên đang ngồi ở trên bậc cầu thang nói chuyện khạc kinh. Cậu đứng lên nhìn chằm chằm vào cửa, mếu đổ nát, chỉ thấy Lục Tử Hành cùng lấy quân Hiên đang chậm rãi tiếp sát tiến vào, và Tử Hành bông tay ra nói, "Nói rất đúng." Thạch Đầu sắc mặt trầm xuống, "Là các ngươi." Chỉ thấy phía sau Lục quân Hiên không ngừng có người tiếp sát tiến lên. Mấy người mặc trong bộ giống nhau, có quy củ, chia ra làm hai bên, trong tay cầm đuốc, toàn bộ mếu đổ nát chồm nháy mắt được chiếu sáng ánh nửa chưa sáng toàn bộ của mấy người ở đây người ở bên trong miếu cũng phát hiện cựu nếu đột nhiên sáng bừng nhiều người vỗ vãn chạy tới lục tiểu thanh vừa thấy mọi người quần áo tạ tơi xanh sao vòng vọp có người già, có trẻ con, có phụ nhân có cô nương, sợ rằng có đến 40 người chứ chẳng ít người nam tử trung niên dẫn đầu phá nhìn qua trận thế của lục tiểu thanh tính lên tưởng bước che trước người thạch đầu và cùng vấn thiên nói Không biết hai vị đại nhân đến khuya đến ngôi miếu đổ nát này có chuyện gì. Nếu trong nếu có người đáp tội với hai vị đại nhân, thì hai vị giờ cao, đánh khẽ, thả chúng tôi một con đường sống. Đầu năm nay, đi ra ngoài kiếm sống không dễ dàng. Thật hay bọn họ xin lỗi hai vị đại nhân. Người nhiều tuổi không hổ là sống lâu, kiến thức cũng nhiều hơn. Tôi thấy bộ giá của độc tự thanh cùng lấy Quân Hiên, biên tỉnh Ngọ phần lớn là trong nếu có người trước chọc bọn họ. Nếu không ai, trời đã tối, vậy còn ra ngoài thành... Khi mình phiền làm gì, cũng không phải ăn no, không có chuyện gì để làm. Lê Quân Hy mỉm cười, nhìn thoáng qua những người ở trong miếu, do người đi đến một bên, toàn quyền cho cho lục tiệt thanh. Lục tiệt thanh nhìn người trung niên, cũng thạch đầu, bị tre ở phía sau nói, thạch đầu, đi ra đây. Một trung niên ghi cả kinh, trong lòng biết hẳn là thạch đầu tính tình cực kỳ quật cường, đã đặt gọi với người ta. Khi tại người ta đã tìm thấy cửa, không khỏi giật tay ra bảo vệ Thạch Đầu. Hình Thạch Đầu là một người quật cường, bị lực tự hành có thằng tên lại từng không chút nghĩ ngợi, sẽ rủa khỏi tay bên thiên đang nắm chặt lấy tay mình, đứng ra nói: ta, "Ta, ở đây, người có chuyện gì? thì cứ hướng ta mà xử, không cần đi khó dễ cho những người ở trong miếu." Lực tự hành tiến lên vài bước, đi đến trước mặt Thạch Đầu, chấm chú nhìn vào hắn nói: "Ta lại cho ngươi một câu hội nữa, thử hỏi câu nói cuối cùng hôm nay của ngươi, nếu không mệnh trách ta được với ngươi không khác gì" Ta có luôn tôn thờ, tôn trị diệt cỏ, phải diện tận gốc. Ta chỉ không đợi cho người, tùy thời có thể vi hiếp đến sự tồn tại của ta. Để đầu trưởng mắt như Lục Tiểu Thanh, thì Tiểu Thanh cũng không kém cạnh gì trưởng lại hắn. Hai người đối chọn gai gắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Một trung niên kia, giống như thấy loại của Lục Tiểu Thanh, lại nhìn qua tư thế phía sau của Lục Tiểu Thanh. Chính là một đám đại hắn khỏe mạnh, mặt không chút biểu tình, nhìn hạnh đầu. Giống như chỉ cần nắm tử trước mặt, đạnh cho một tiếng, bọn họ sẽ động thủ không chút lưu tình khai công cứ tịch Hạnh Đầu. Hạnh mau, mặt kiện người hôm nay đã nói cái gì? Ngươi đều phải mong mau, mau chịu tội đi. Mau, Đầu. Vân Hiên Kỳ một bên, nghe lộ tự thay nói thế. Nhưng thời nghe tới chuyện hôm nay Đầu đã làm, phụ hoàng Đầu, phụ lên lên. Đầu, mau xin lỗi. Hôm nay chính là do đệ không phải, mau xin lỗi đi. Từ đại ca này, đừng để Đầu của ta hôm nay làm chuyện không đúng. Hắn không nên làm như vậy. Của tội chúng ta cũng đã nói hắn. Ta thay hắn hướng về xin lỗi. Tại nhận ngài được nượng. Đừng làm khó Sỹ Hạch Đầu, Hạch Đầu cũng là vì muốn tốt cho chúng ta, nếu không hắn sẽ không đi làm chuyện như vậy đâu. Hạch Đầu, mà xin lỗi đi. Hạch Đầu chớp mắt, vị vị trung niên cùng Vân Thiên lôi kéo, bực cục không nói một lời nào, không thể nhìn đám người sau Lâm Lục Tuyệt hay lấy một cái, chỉ lạnh lùng trong chú nhìn vào Lục Tuyệt Hành, vị Tuyệt Hành cũng không vội, ông dùng chớp mắt nhìn lại Hạch Đầu. Lúc này, ở trong miếu có một cô gái chạy đến, một phần lôi kéo Hạch Đầu nhẹ giọng nói. Hạch Đầu, nếu hôm nay huynh không đúng Vậy thì mình xin lỗi người ta đi Nếu không phải là lỗi của Huynh Vậy thì đứng thẳng Chờ có hụt xuống Và Tuyệt hành cảm thấy Hứng thú Cơ hỏi ánh mắt đang chừng nhìn lại hạch đầu Chuyển qua con gái kia Chỉ thấy cô gái này độ 14-15 tuổi Bộ dạng khá xinh đẹp Miệt hành mục tú Tư rằng quần áo rách tả tơi Nhưng vẫn thuận dạng chỉnh tề Cũng rất sạch sẽ Không giống như những nam nhân Không nhìn thấy Tướng mạng này Giáng người Cũng có chút đơn bạc Nhưng Một cậu ôn nhu cũng kiên định, thẳng nhìn tót xa, khiến cho nàng, làm cho người ta không thể không chú ý đến nàng. Thu hỏi ánh mắt đánh giá cô gái, chỉ nghe thấy người trung niên kia quát lên một tiếng. Tiểu Trúc, con thì biết cái gì, đừng xem bồng vào. Cô gái được gọi là Tiểu Trúc kia, lại lôi kéo Thạch Đầu, đứng ở bên cạnh Thạch Đầu, không lôi một bước, ánh mắt ôn nhu mắc theo ý cười nhìn Thạch Đầu, không tính động, theo lên sự ủng hộ của mình với hắn. Thạch Đầu nhìn thắng qua Tiểu Trúc, chậm ngâm nửa ngày, Hôm nay là ta không đúng, ta không nên chọn tình của ngươi. Loài của ta đã nói ra tuyệt đối sẽ không thu lại. Ngày nào đó, nếu ngươi như ở trong tay của ta, ta sẽ thả ngươi một lần. lần thứ hai, ta nhất định sẽ đánh ngươi một trận để hạ giận. Rất loài lạnh lùng trước mắt nhìn lục tuyệt hành. Vì tuyệt hành không để ý đến nam nhân chung viên, cùng Vân Thiên đang đứng ở bên cạnh quát lớn hạch đầu. Mặt không chúc biểu tình nhìn hạch đầu. Ngươi ngày một án tiếng lạnh lùng nói. Ngươi có biết những lần này của ngươi sẽ có hậu quả gì không hạch đầu Thánh ngẳng đầu của Cường, trước mắt nhìn Lục Tiểu Thanh, nói Ta biết, hôm nay mặc kệ ngươi thế nào, ta cũng đều nói như thế Lục Tiểu Thanh nháy mắt cũng không nháy mắt, lại lùng nhìn Thạch Đầu Thạch Đầu không tránh cái nhìn của Lục Tiểu Thanh Bên cạnh người trung niên cùng Vân Thiên, đều xuất ruột lại kéo lại, khuyên Những người đang xung quanh trong miếu, đây là kẻ mặt, thân thiết nhìn Thạch Đầu Ngày đi lên đều nói, Thạch Đầu, mọi cuộc hời lời nói của ngươi, lại ngươi không đúng cũng sẽ lập tuyệt hành trực tiếp hổ thủ thì đứng ở bên cạnh hẻm đầu chỉ có lấy quân hiên ung dung hổ trên sân tự bằng đá ở bên ngoài tường miếu sẽ phải bỏ sẩy lệnh cười nhìn toàn bộ diễn biến